Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đầu của ả đã bị đập một cú trí mạng, máu phun ra ướt đẫm cả sàn nhà. Ả gái chỉ kịp giật giật lên vài cái, rồi cũng lịm hẳn đi. Thằng Kiên ném cái chảy qua góc nhà, nó hắng rộng. Thằng đoành đâu rồi? Lên đây đi! Thằng đoành vừa đi về cùng với lão điện, còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì đã bị gọi giật lên. Nó chạy lên trên nhà trên, thì đã thấy cái xác của ả gái nằm trên mặt đất máu me thì be bét. Quá quen thuộc với cái cảnh tượng ấy, thằng Đoành mới hỏi lại, "Dạ bẩm cậu, cậu muốn con làm sao với cái xác này ạ?" "Chặt ra, ném xuống sông hết cho chết mẹ nó đi. Cái tội xỉ vả nhà tao thì có mà phải chết." Đoành không có hỏi gì thêm, chỉ cúi đầu chào thằng Kiên một cái, rồi lại lom khom bê cái xác ra một căn phòng khác. Nơi này chính là căn phòng mà Đoành thường xuyên trăn tr� Phanh thay theo cái lệnh Dã man của chủ nhân Nó cầm một con dao to Bắt đầu cắt các bộ phận cả cơ thể Của ả gái ra một cách đầy thuần thủ Ban đầu là hai cánh tay Rồi đến bàn chân Và rồi là nguyên cả một cái đầu người Đoành bỏ hết vào một trong cái bao tải Buộc lại kỹ lưỡng Vừa nhìn miệng bao Nó vừa chẹp miệng tiếc rẻ Thịt căng nở như thế này Mà giờ phải vứt đi Vậy Đứng đấy nghĩ ngợi một hồi, không hiểu sao, thằng đành lại bỏ cái miệng bao ra, lôi từ bên trong răng nguyên cái bắp đùi trắng ơn ớn của ả gái. Nó kề dao vào bắp đùi mà cứa qua cứa lại mấy lần. Tiếng sền sẹt đến lạnh cả người của dao cứa vào thịt vang lên. Miếng thịt vừa đứt, đành liền xé nó ra, cầm trên tay mà nhìn rồi cười lên khạng khạng. <cười> bao nhiêu lần tao muốn thử mà không được. Quá <cười> phết. <Ngọn> <cười> Nói rồi, nó bỏ toạc miếng thịt vào trong miệng mà nhai rau rau. Đôi mắt của thằng đành như vừa chơi thuốc vậy. Nó ngồi đấy, bình thản cảm nhận cái món thịt người sống, món ăn quái dị mà chỉ có một mình nó mới dám thử mà thôi. Về đến nơi, thấy Kiên đang ngồi ở ngoài sân, nó lễ phép cúi đầu chào. Kiên thấy vậy thì mới kéo nó lại gần chỗ của mình mà thì thầm. "Con nhỏ thơ mày dạo này có để ý nó không?" "Dạ, con thơ nhà Quế Lan vẫn bình thường, mà có gì cậu lại hỏi con chuyện đấy ạ?" "Thôi, không có gì, mày đi làm việc của mày đi." Nói rồi thằng Kiên đứng dậy, đi thẳng về buồng của mình, bỏ lại thằng Đoảnh đang đứng ngẫm ngợi một hồi lâu. Chiều ngày hôm ấy, Ngoài bến sông ồn ào, chuyện thằng Ba, con trai của bà cụ hôm qua, sau một chuyến đi đánh cá xa, đã trở về với cái bộ dạng tàn tạ. Chiếc thuyền không biết bị thứ gì đục làm cho thủng một lỗ ở đáy, nước tràn đọt thuyền, con mạng thuyền thì bị vỡ do va đập mạnh hay quẩn nhau với thứ gì đó. Tôm cá thu hoạch được thì rơi sạch, chẳng còn có mấy một con. Về phần 3, vì là dân bơi lội nên anh cũng còn may khi cố trụ lại ở trên thuyền méo mó mà bơi vào trong bờ. Không chết, nhưng cơ thể thì mệt mỏi, đến mức vừa lên đến bờ thì đã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cả làng đều bàn tán ra vào cái chuyện này rất nhanh chóng, nó cũng đã đến tai của lão Điền. Thằng Đành chạy vào bên trong, thấy lão Điền đang hút thuốc láo vã thì cúi đầu hỏi nhỏ. Dạ bẩm ông, con của bà cụ hôm qua là thằng Ba nó đã về rồi ông ạ. Nhưng còn thấy nó tàn tạ tả lắm ông ơi. Cả thuyền cả người tan nát. Còn có đền sang đòi thuế không ạ ông? Nghe vậy, lão Điền liền vớ lấy cái hộp sắt đựng diêm ở gần đó, ném cái bóp vào đầu của thằng đoành làm cho nó đau điếng. "Đoành ơi là đoành, ngu mày ngu quá vậy. Tao lệnh cho mày phải đòi bằng được thuế về đây. Tao đếc quan tâm nhà nó tàn tạ hay cái con mẹ gì. Tối nay mà không có tiền" cũng phải có xác của nó trước mặt của tao. Lướt. Đoành sợ co rúm cả người, tay ôm vết thương chảy biến ra bên ngoài. Nó cầm theo một thanh gỗ dài đi một mạch qua nhà bà cụ này hôm qua. Ở nhà bà cụ lúc này, anh ba đã hồi tỉnh phần nào, đang cố gắng húp chức cháu loãng được người làng đem qua. Ấy nói là cháu loãng cho sang ấy chứ, chứ có khác gì là cắm lợn bây giờ đâu chút cháo gạo để húp cầm hơi. Nói làng này dân đi đánh cá nghe giàu, tưởng đâu là có của ăn của để lắm, ai ngờ một nắm kiếm được 10 thì tám phải đóng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net